t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố phá trận tấn công sơn môn trong mắt đám người nguyên thủy môn lộ ra vẻ tuyệt vọng đại trận hộ phái đã thủ hộ tô n môn bảy vạn năm vậy mà bị người ta phá đi vũ trưởng lão mặt trầm như nước nhìn ra nguyên thủy môn rơi vào tình trạng không ổn lo lắng sẽ bị hủy diệt hắn cao giọng quát tất cả đệ tử cảnh giới thần luân trở xuống đều tránh về phía sau núi đi vũ trưởng lão vận khí pháp lực kêu lớn thanh âm t r u y ề n khắp núi những người còn lại đi theo ta kết thành nguyên thủy đại trận cố thủ chờ cứu viện các đệ tử cảnh giới nguyên đan nhao nhao trốn về sau núi bỗng nhiên phía sau núi oanh minh không thôi một con long quy vô cùng to lớn từ dưới đất thức tỉnh mà thứ hiện ra cũng chỉ là vỏ lưng của con long quy mà thôi có điều vì năm tháng lâu dài đã biến thành một tòa linh sơn con long quy này chính là linh thú chấn tông của nguyên thủy môn mang huyết mạch huyền vũ lực phòng ngự cực mạnh nguyên thủy môn cũng không hổ là thánh địa đông h o a n g át chủ bài quả nhiên không ít con l o n g quy này vô cùng to lớn nhiều đệ tử nguyên thủy môn như vậy đều được nó bảo hộ dưới thân xung quanh đạo văn hiển hiện vũ trưởng lão nhìn thấy l o n g quy đã bảo vệ các đệ tử an toàn thở nhẹ một hơi mặc dù những đệ tử này hiện có thực lực thấp nhưng lại là nguồn quật khởi hy vọng của nguyên thủy môn là tương lai của nguyên thủy môn nếu bọn họ không chết nguyên thủy môn mới truyền thừa bất diệt cho nên tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ s u ấ t nào lúc này rất nhiều trưởng lão nguyên thủy môn nhao nhao bay ra đứng trước sơn môn kết thành đại trận vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước tòa đại trận này chính là nguyên thủy đại trận cũng là một trong những át chủ bài của nguyên thủy môn nhân số càng nhiều uy lực trận pháp càng cao vũ trưởng lão cùng hai vị trưởng lão thần cung khác đều mang theo vẻ mặt hết sức nghiêm túc bởi vì bọn họ biết rõ hiện tại đã là thời điểm cực kỳ nguy hiểm đại trận hộ phái đã bị phá muốn ngăn cản huyền thiên tông cũng chỉ có thể vật lộn một phen nhưng ba vị cường giả thần cung này đều không phải là chủ trận của nguyên thủy đại trận chủ trận chính là một vị cường giả thần đài hắn là các chủ trận c á c của nguyên thủy môn cực kỳ tinh thông trận pháp cho nên mới là người trưởng khống nguyên thủy đại trận nguyên thủy thánh tử thì đang bắt đầu ở một bên phụ tá các chủ trận c á c tần đình thấy đại trận đã bị phá vung tay lên sau lưng cường giả huyền thiên tông gào thét chạy ra đánh về phía đám người nguyên thủy môn trong lúc nhất thời hai đại thánh địa chém giết lẫn nhau vô số thần thông đạo pháp t ề xuất pháp bảo linh khí bay đầy trời tựa như muốn đánh vỡ toàn bộ bầu trời một vị cường giả thần cung của huyền thiên tông vung tay lên liền nhổ tận gốc từng t ò a linh sơn gào thét đập về phía nguyên thủy đại trận các chủ trận các k hiếp mắt lại thủ thế biến hóa trưởng khống vận hành huyền thiên đại trận trận pháp biến hóa liên tục thần diệu khó lường mặc cho từng t ò a linh sơn bị đập phá từ đầu đến cuối đại trận cũng không hề mẩy may dao động cường giả huyền thiên tông cũng phát hiện t ò a đại trận huyền diệu này đông đảo cường giả cảnh giới thần cung nhao nhao xuất thủ đánh về phía nguyên thủy đại trận mà đại trận kia lại như kim thân la hán mặc cho thế công như mưa to gió lớn vẫn r ứ t khoát bất động nguyên thủy đại trận quả là danh bất hư truyền trận đấu này được huyền thiên tông chỉ hoãn liên tục mặc dù không cách nào di động nhưng lực phòng ngự cực kỳ kinh người mà lúc này một vài cường giả nguyên thủy môn không tham gia vào nguyên thủy đại trận cũng đang cùng đám người huyền thiên tông lâm vào hỗn chiến tần đình kích phát đạo pháp khiến xung quanh tựa như lôi vực chắp tay đứng bên trong lôi quang điện thiểm nhàn nhã bước đi quanh người hán lôi quang v ờ n quanh như là lôi vực vạn dặm từ bốn phương tám hướng quét tới quét lui cứ đi qua nơi nào là từng cường giả nguyên thủy môn đều từ giữa không trung rơi xuống không ai đỡ nổi một hiệp lúc này sáu vị cường giả cảnh giới thần đài của nguyên thủy môn bao vây xung quanh tần đình một vị cường giả nguyên thủy môn cao giọng hô huyền thiên thánh tử vừa mới đột phá cảnh giới thần đài không lâu chúng ta liên thủ lại nhất định có thể chu sát hắn giết sáu vị cường giả cảnh giới thần đài của nguyên thủy môn cùng nhau xuất thủ đánh về phía tần đình khí thế lăng lệ bá đạo quy năng pháp bảo hoàn toàn bộc phát đạo tác giữa không trung va chạm tản mát ra ánh sáng trói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt sắc mặt tần đình vẫn không thay đổi vung tay lên một cái trong nháy mắt những pháp bảo kia bị hắn giữ trong tay khinh khinh bóp những pháp bảo luyện chế từ thiên điện này đều bị hắn bóp nát bét sau đó thần sắc hắn khẽ động kim long khốn tiên tác từ thần phủ của hắn bay ra hóa thành kim sắc cự long toàn thân kim sắc cự long bao trùm bởi kim sắc lân phiến vô cùng dữ tợn còn người l ó e ra kim quang vì phong lẫm liệt giống giận đem cường giả thần đài xinh xinh xé nát sáu vị cường giả thần đài đều không phải đối thủ của tần đình cường giả nguyên thủy môn bên cạnh đều nhìn thấy hít sâu một hơi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi huyền thiên thánh tử thật sự là quá đáng sợ không thể tiếp cận trong khi đó cường giả huyền thiên tông trông thấy cảnh này thần sắc phấn chấn cùng nhau nói thánh tử vô địch mặc dù tràng diện nguyên thủy môn liên tục bại lui nhưng nguyên thủy đại trận thủy trung vẫn sừng sững không ngã cường giả thần cung huyền thiên tông cũng không còn biện pháp nào lúc này trong hư không xuất hiện một vị lão giả áo xanh khuôn mặt giả nua một t r ư ờ n g đánh về phía nguyên thủy đại trận chính là đại năng hư thần của huyền thiên tông đ ạ i cung phụng thạch đạo nhân một t r ư ờ n g này phá vỡ trời xanh phá vỡ hư không một bàn tay lớn tử hư không không biết cách nơi đây bao nhiêu vạn dậm đánh về phía nguyên thủy đại trận nguyên thủy đại trận chưa đợi được một t r ư ờ n g này phóng tới liền bắt đầu phân giải chỉ trực tan vỡ một khi nguyên thủy đại trận tan vỡ nguyên thủy môn sẽ không còn một lực lượng nào có thể ngăn cản nhìn một t r ư ờ n g này đám người nguyên thủy môn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng nguyên thủy môn chẳng lẽ hết hy vọng rồi sao nhưng đúng lúc này một tiếng hử lạnh vang lên giữa không trung xuất hiện một lão g i à một thân áo trắng tóc trắng bạch mi da thịt lại giống như như trẻ con trắng l o ã n tinh tế có một khuôn mặt tựa như đứa trẻ năm tuổi đó là thái thượng trưởng lão nguyên thủy môn vũ vạn lý một đạo minh kính không biết kéo dài bao nhiêu vạn d ặ m phóng lên tận trời đón lấy một trường kia bảo vệ nguyên thủy đại trận lập tức thân ảnh trưởng giáo nguyên thủy môn nguyên thông tử đại trưởng lão phương thiên hải chậm rãi xuất hiện bên cạnh vũ vạn lý tam đại hư thần của nguyên thủy môn rốt cuộc cũng đã tới